Các bạn khán thính giả thân mến Ngày hôm nay Lạc Hồn Cốc.com Xin gửi tới các bạn Bộ tiểu thuyết Trinh Thám Kinh Sĩ Người Tìm Sát Của tác giả Lạc Tâm Lan Do Lưu Hà Diễn Đập Phát hành duy nhất trên cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc.com Trường thứ nhất Trọng lượng của linh hồn Tiền chuyện 1 N năm trước Còn nhớ Tất cả mọi chuyện Đều bắt đầu vào buổi chiều mùa xuân năm đó Mặt trời chói trang Hơn ngày bình thường một chút Trường chúng tôi Có truyền thống là năm nào Cũng tổ chức cho học sinh Tới công viên phía bắc thành phố Để học tập lôi phòng, làm việc tốt, cũng chính là nhiệm vụ quét dọn vệ sinh. Năm nay nhiệm vụ này lại rơi vào đám học sinh lớp 11 chúng tôi. Công viên phía Bắc, nằm ở khu sầm uất trong thành phố. Lúc bé, khi tôi có nhận thức, thì nó cũng đã xây dựng rồi. Lúc ấy, tôi rất thích được bố mẹ, xuân mình và chị tới đây, chơi vào cuối tuần. Tuy rằng mấy năm nay nó đã hơi cũ, nhưng vẫn là nơi được đám trẻ con chúng tôi chọn để vui đùa. Nửa năm nay, chính phủ đã bỏ vốn để tiến hành tu sửa và tân trang lại công viên. Chắc hẳn là vì lãnh đạo nào đó cảm thấy lần này quá tốn kém, nên sau khi xong việc, những công việc dọn dẹp này cơ bản đều do những lao động miễn phí như chúng tôi làm. Tôi cũng chỉ mang tâm lý chơi bời trong hoạt động của trường lần này. Vì thế, tôi và đứa bạn tốt nhất của mình triệu đầu đá, tên thật là triệu lỗi, chỉ là một chút việc rồi chạy tót ra sau hòn non bộ chơi. anh ngờ, lúc chúng tôi đang vô cùng vui vẻ thì đột nhiên một cảm giác kỳ lạ bao trùm lấy tôi. Loài cảm giác này khiến tôi không thở nổi trong phút chốc Ngực bứt rất khó chịu. Đầu đá thấy mắt tôi trận trắng, thì hoảng sợ, vội vàng chạy tới đỡ tôi. Tiến báo, tiến bảo mày sao thế? Mày đừng dọa tao mà. Tôi tựa vào người cậu ta, hít thở một lúc lâu, nhưng cảm giác khác thường trong lòng vẫn còn đó. Đầu óc tôi ong ong, khó chịu vô cùng. Cũng chẳng hiểu sao, Tôi lại có thể cảm giác được rằng Có một người chết Nằm ngay dưới tàng đá xanh Mà chúng tôi vừa chơi Tàng đá xanh này Nằm sau hòn non bộ Được xếp bằng những hòn đá kỳ quái san sát nhau Mới được đưa đến Trong lần sửa lại công viên lần này Nghe nói có thể chấn ta Nhưng bây giờ Rõ là nó đang chấn Trên một người chết Đó là một người đàn ông Mặc đồ lao động màu xám xanh Tay chân bị dây thừng trói chặt Trên mặt thi thể Còn có mấy vết xanh tím Chắc là trước khi chết Đã phải chịu đau đớn Đây là lần đầu tiên Tôi nhìn thấy người chết Chẳng biết là do sợ Hay dạ dày khó chịu Tôi há mồm Nôn hết đống thức ăn lúc chưa ra Đầu đá thấy sáng vẻ của tôi như thế Sắp không chịu được nữa Hốt hoàng gọi giáo viên tới Người dẫn đội hôm đó là cô Khúc Chủ nhiệm lớp Bà cô hơn 50 tuổi Cô thấy tôi như thế cũng giật mình Không hỏi nhiều Mà nhanh chóng ấn lên nhân chung của tôi Không biết là cô ấn như thế có tác dụng Hay tôi dần quen với cảm giác này Tổng lại là tôi đã không còn buồn nôn nữa Đầu đá thấy tôi đỡ hơn Thì từ từ dìu tôi qua, ngồi xuống chỗ ghế dài trong công viên. Cô khúc lo lắng nhìn tôi nói. Tiến bảo, em cảm thấy thế nào rồi? Còn buồn nôn nước không? Có phải trưa nay ăn phải cái gì mất vệ sinh không? Tôi lắc đầu nói. Không sao ạ có thể vừa rồi em vật động hơi mạnh. Nghỉ một lát là đỡ thôi. Nhưng cô khúc vẫn hơi lo lắng. Vì thế cô bảo đầu đá ngồi với tôi Còn dặn cậu ta Nếu tiên bào vẫn còn khó chịu Thì em đưa bạn ấy về nhà nhé Tôi nhìn cô khúc vội vàng đi chỉnh đốn lại đám bàn đang lao động Nói nhỏ với đầu đá Đầu đá, tao nói với mày chuyện này Mày đừng có sợ nhé Đầu đá nhìn tôi với vẻ kỳ lạ Nói đi, chuyện mày không sợ Thì sao tao sợ được Nhìn cái vẻ xem thường của cậu ta Tôi thật sự không biết Nên mở miệng nói với cậu ta thế nào Nhưng lúc đó Người bạn tốt duy nhất của tôi Cũng chỉ có một mình đầu đá Do dự một lúc lâu Tôi mới chậm chạp nói với cậu ta Đầu đá Mày có thấy tảng đá xanh Đằng sau hòn nôn bộ kia không Cậu ta nhìn tảng đá xanh kia rồi nói Thấy Sao thế Trong tảng đá xanh đó có kho báu hả Tôi bình tĩnh nhìn cậu ta, sau đó từ từ lắc đầu. Không, có một người chết ở trong đó. Đừng có nói bậy, mày nghĩ đó là tôn ngộ không à? Là còn ở trong tảng đá nữa. Đầu đá nói. Nhìn vẻ mặt không tin của cậu ta, mà tôi nghẹn lời. Nếu như đột nhiên cậu ta nói với tôi như thế, chắc chắn tôi cũng chẳng thể tin. Thôi được rồi, cậu ta đã không tin, thì tôi có nói cũng vô ích. Nhưng không ngờ khuya hôm đó Sau khi về nhà Tôi lại đột nhiên phát sốt chỉ tôi cập nhiệt độ Thấy tôi sốt tới 42 độ Hoảng khóa Nên vội lao ra khỏi nhà tìm bố mẹ Lúc bấy giờ Hai người còn đang chơi mặt trượt Bên nhà hàng xóm Họ về nhà thấy tôi sốt nặng Thì gấp gáp đưa tôi tới phòng cấp cứu Của bệnh viện trong huyện Lúc đến viện Tôi đã bắt đầu mê sàng rồi Theo lời chị tôi may mắn kể lại, lời của tôi lúc đó đã dọa cho bác sĩ, y tá và cả bố mẹ sợ hãi. Nhưng cụ thể là nói gì thì chị ấy cũng chẳng biết vì chị ấy phải giữ nhà. Về sau, lúc chị nghe lén bố mẹ nói chuyện mới biết, mấy câu mê sảng lúc đó tôi nói rất đáng sợ. Cũng chính vì những lời nói mê này mà cảnh sát mới đào được một xác chết. Sở y tạc xác xanh trong công viên phía Bắc. Xác chết này chính là giám đốc Uông Đại Hải, đã mất tích hơn 1 tháng nay khi đang phụ trách công trình ở công viên. Cảnh sát tìm được một tờ giấy nợ trong cái xác, là của một chủ thầu tên Tôn Tử Sở đã vay nạn nhân một khoản tệ. Sau khi kiểm tra, Tôn Tử Sở này khai vì muốn nhận thầu công trình sửa lại công viên phía Bắc nên đã mượn tiền Uông Đại Hải, hứa hẹn với nạn nhân Sau khi chuyện này thành Sẽ cho nạn nhân một vạn tệ Làm tiền thù lao Cũng đã viết một tờ giấy nợ cho nạn nhân Ai ngờ sau đó Tùy đã nhận được công trình Nhưng lúc làm lại có hai lần gặp sự cố Khiến tôn tự sở Cũng không kiếm được nhiều tiền Nếu đưa cho uống đại hài Một vạn tệ Thì chẳng những lần này gã trắng tay Mà còn phải bù thêm một nửa Vì thế tôn tự sở muốn quỵt nợ Nhưng Uông Đại Hải cắn gã không buông. Nói nếu như gã không trả tiền thì sẽ mang tờ giấy nợ này kiện lên tòa. Cùng lắm thì hai bên cùng chết. Tôn thử sờ bị chèn ép đến đỏ cả mắt. Bèn nhân lúc trời tối khi công viên không có người giết Uông Đại Hải. Gã biết hôm sau sẽ có một tàng đá xanh lớn được chuyển tới đặt sau hòn non bộ. Thế nên cả đêm hôm đó gã đã trồn Uông Đại Hải. Ngay dưới vị trí sẽ đặt tảng đá xanh Kết quả đúng như gã đã đoán trước Tảng đá xanh kia đè lên cái xác Uông đại hài một cách chắc chắn Nếu không phải tôi gây ra chuyện như thế Chỉ sợ trừ khi công viên bị phá Còn không thì khó mà phát hiện ra thi thể Chỉ có điều từ đó về sau Đám học sinh bắt đầu như vô ý tránh né tôi Ngay cả đầu đá thân với tôi nhất cũng không chơi với tôi nữa. Lúc đó tôi cũng chẳng biết là tại sao. Mãi đến sau này có một lần tôi tới nhà bà ngoại chơi, chợt nghe thấy có người cứ gọi cửa bên nhà bà Vương hàng xóm. Tôi bèn ra ngoài xem thử thì ra là con trai bà Vương dẫn vợ và con về thăm mẹ. Bình thường con trai bà Vương về nhà vẫn dùng chìa khóa để mở cửa, nhưng hôm đó Anh ấy lại thấy cửa nhà bị khóa trái Hơn nữa Dù họ có gõ cửa thế nào Thì bên trong vẫn chẳng có ai trả lời Tiền chuyện 2 Tôi cũng tò mò đến đó Để xem chuyện vui một chút Mọi người đều là hàng xóm đã lâu Nên tôi giúp họ gọi bà Vương Sao mở cửa Cuối cùng tôi còn chưa đi được mấy bước Thì đột nhiên đầu đã ong lên Sau đó Cảm giác lúc ở công viên phía bắc Lại một lần nữa xuất hiện Tôi đã hiểu Thì đây chỉ ra Đây chính là mùi của cái chết Tôi biết tại sao bà Vương mãi không ra mở cửa Vì ba ngày trước Bà trượt chân Nga đập đầu xuống đất Lúc đó trong nhà không có ai Nên không kịp đưa đến bệnh viện cứu chữa Bà gắng gượng được mấy tiếng sau Thì tắt thở Sau chuyện này tôi đã không thích ra khỏi nhà nữa, không muốn đến trường vì tôi sợ cảm giác lại xuất hiện lần nữa. Cứ như thế tôi nghỉ học, giải thích với bên cơ quan chức trách là vì nguyên nhân sức khỏe cần ở nhà nghỉ ngơi. Trong thời gian đó tôi vẫn không dám ra khỏi cửa, sợ ra ngoài thì đã thấy có ai đó chết trước mặt mình. Cũng mày ông trời còn chưa bỏ rơi tôi. Ngay lúc mờ mịt nhất Tôi gặp chú họ Quy nhân đầu tiên của mình ở Đông Bắc Ở Đông Bắc Tôi có một người chú họ xa Sau khi ông ấy nghe chuyện của tôi Thì bà mẹ đưa tôi Đến chỗ ông ấy nghỉ ngơi một thời gian Lúc đầu tôi còn không muốn đi Ngắm lại xem Tôi là một đứa trẻ lớn lên ở thành phố Sao lại tình nguyện về nông thôn Sống được chứ Nhưng vì không chịu được việc mẹ tôi Cứ lại nhài Tôi đành giữa hai tay đầu hàng, ngồi tàu hỏa lên đường về Đông Bắc. Chẳng biết đã bao nhiêu năm rồi tôi không đi loại tàu hỏa màu xanh này. Nhớ lúc bé tí, tôi thường ngồi tàu hỏa màu xanh về nhà bà ngoài với mẹ. Nhưng bây giờ đã có ô tô, còn có cả đường sắt cao tốc nữa. Tôi thật sự không ngờ ở nơi xa nhất của phía Bắc Tổ quốc vẫn còn có thể đi loại tàu hỏa màu xanh cũ này. Chẳng biết tàu hòa đã đi bao xa về phía Bắc rồi, nhưng đến khi nào tàu không chạy tiếp nữa thì tôi mới xuống được. Ai bảo tôi phải tới cái nơi xa nhất ở phía Bắc Tổ quốc chứ? Nhà chú họ ở núi Đại Hưng An thuộc tình Hác Long Sàng. Không ngủ trên xe lửa 3 ngày 2 đêm thì chắc chắn là chưa tới. Thầy tàu đã đi được 2 ngày rồi, xem ra nhà của chú họ cũng không còn xa nữa. Ai lúc tàu đi qua một nhà ga tên Nộn Giang tôi phát hiện ra trong số những hành khách trên tàu có một người đàn ông kỳ lạ. Giang người này không cao lắm làn da ngắm đen, rất đồ con gương mặt có hơi ngang là giang mặt chỉ có ở người quanh năm suốt tháng bôn ba bên ngoài. Gà vừa lên xe lòng tôi căng thẳng cảm giác quen thuộc kia lại lần nữa xuất hiện. Người đàn ông nọ mặc áo khoác quân đội và cô vừa, vừa bận sau lưng còn đeo một cái ba lô rất to, tay một chiếc túi nhựa màu đỏ trắng xanh trông có vẻ rất nặng. Nhìn đi từng bước một về phía mình, từng lốt chân lông trên người tôi nhanh chóng co lại. Tôi rất rõ cảm giác này có nghĩa là gì. Đối với tôi, đây là mùi của cái chết. Chẳng lẽ người này là người chết sao? Không đúng, người chết mà còn tự lên tàu được à? Tiếp đó Ánh mắt tôi rời xuống Nhanh chóng tập trung vào chiếc túi trong tay gá Trong này có vấn đề Người đàn ông đó nói với ông chú ngồi bên cạnh tôi Bằng giọng tư xuyên đặc xệt Anh à Chỗ này có ai ngồi không Ông chú liếc nhìn gã rồi nói Không có Vẫn chưa có ai ngồi cả Nhưng trong túi của anh có cái gì thế Mùi nặng quá Gá tỏ vè phật ý cười nói Không có gì Chỉ là một ít thịt khô tứ xuyên quê tôi thôi Ở đây không mua được đâu Gã vừa nói Vừa cố nhát chiếc túi xuống gầm ghế Trong lòng tôi hơi sợ Cảm thấy buồn nôn Thịt khô sao Đây rõ ràng là một bộ xương người Tôi nghĩ sau này mình sẽ không dám ăn thịt khô nữa Tôi nhìn các đàn ông thô cạch trước mặt Tôi hỏi gã là ai Là tội phạm xuyết người biến thái sao Tại sao gái lại muốn mang một xác chết lên tàu? Có rất nhiều câu hỏi quanh quần trong đầu tôi. Nhưng tôi có thể cảm giác được đây là bộ xương của một phụ nữ. Tùy mắt không nhìn thấy, nhưng tôi vẫn cảm nhận được hình dáng của bà ấy lúc còn sống. Là một phụ nữ nông thôn điển hình, đã chết nhiều năm rồi. Bà ấy không đẹp, nhưng hẳn là một người cần cù chịu khó. Đáng tiếc số mệnh không tốt, nên bị chết vì khó sinh. Đối sang lúc đó tôi không có nhiều kiến thức về pháp luật, nhưng cũng biết đây là chết một cách bình thường chứ không phải bị người ta sát hại. Vậy thì tại sao gã đàn ông này lại muốn mang xương của bà ấy lên tàu? Chẳng lẽ đây là vợ của gã sao? Không đúng, chắc chắn không phải. Người phụ nữ này chết ít nhất cũng phải mấy chục năm rồi. Lúc bà chết hẳn phải hơn 30 tuổi. Gã đàn ông này tôi cũng chỉ 40 là cùng Tính tuổi xa, bà ấy còn có thể là mẹ của gã. Tôi nghĩ, nếu mình có thể chạm được vào bộ xương kia, thì chắc chắn sẽ có được nhiều thông tin hơn. Nhưng ngắm lại, vẫn thấy không nên đụng vào đồ vật xui xẻo như vậy. Đúng lúc này, da dây của tôi lại bắt đầu cuộn trào. Đây là di chứng sau khi cảm giác kia xuất hiện. Chỉ cần có cảm giác, những thứ này tồn tại là tôi lại muốn nôn Tôi tranh thủ đứng dậy đi vào buồng vệ sinh, nhưng không nôn ra được. Đành phải buồn bực, đi xa. Vừa ra ngoài đã bị nhân viên tàu gọi lại. Cậu nhóc, mau trở về chỗ ngồi đi. Lạt nữa bảo vệ sẽ đi kiểm tra vé đấy. Tôi gật đầu rồi về chỗ ngồi. Vừa đặt mông xuống, thì nghe thấy ở phía trước có tiếng bảo vệ bắt đầu đi soát vé. Nhân viên bảo vệ kiểm tra từng người một. Tôi nhận thấy các đàn ông tứ xuyên, Ở phía đôi xuyên hơi căng thẳng Có lẽ người khác không biết lý do Nhưng tôi thì biết Chắc chắn gã đang sợ nhân viên bảo vệ Sẽ kiểm tra hành lý của cá Nhưng cũng không chắc chắn Có quá nhiều hành khách lên tàu Nhân viên không thể kiểm tra từng người một được Họ sẽ chỉ chú ý Những người có sang vẻ đáng ngờ Giật không may Gã đàn ông trước mặt tôi được trúng thường Nhân viên bảo vệ lấy phép nói với gã Đồng chí, chiếc túi dưới gầm ghế này là của anh Gã hơi bối rối gật đầu À phải, đồng chí cảnh sát Trong này là một ít thịt khô ở quê tôi Không phải hàng cấm đâu Nhân viên bảo vệ không đồng ý Nhưng vẫn khách sáo nói với gã Vậy xin anh hãy mở ra Cho tôi kiểm tra một chút Các đàn ông tỏ vẻ không tình nguyện Đồng chí cảnh sát xem Tôi vất vả lắm mới gói kín vào được Bóc ra không tiện Nếu không anh kiểm tra ba lô của tôi đi vậy Nhân viên bảo vệ thấy gã cứ từ chối Liền biết trong gói này nhất định có vấn đề Anh ta chuyển giọng cứng rắn Đồng chí Nếu như anh không phối hợp cho tôi làm việc Thì mời anh đi cùng tôi một chuyến Giết lời Thêm hai nhân viên bảo vệ ở phía sau Đi tới giúp gã Lấy chiếc túi nhựa ra Các đàn ông càng thêm hoặc hốt Đưa tay đoạt lại chiếc túi Tôi biết sắp có trò hay diễn ra nên liên tục lùi về phía sau để tránh Quả nhiên, ngày lúc gã kéo một phát Chiếc túi nhựa màu đỏ trắng xanh cũ bị rách một đường lớn vang lên tiếng xoạt toa tàu bất chật yên tĩnh Nhưng sau đó vang lên tiếng gào thét hoảng sợ của những hành khách gần đó À, người chết, trong này có người chết